ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn qua lan càng. Này, chú Hà Vũ. Cháu biết chú tỉnh, chú không muốn nói. Thì cháu nói, chú chỉ cần nghe là được rồi. Kỵ vệ quay lưng về phía anh, giọng nói không to, nhưng bảo đảm anh có thể nghe thấy. Chú khổ sợ lắm, đúng không? Nếu là cháu, cháu cũng không chịu nổi. Nhưng chú là Hà Vũ cơ mà. Là người đàn ông mà dù cháu không muốn, cũng vẫn phải thừa nhận rằng chú rất lợi hại. Trừ cho điện tử ra, chú thật sự rất lợi hại. Dù sao, con người cũng chẳng có ai toàn quẹn cả. Sau này cháu có thể dạy chú chơi. Cháu thấy tư chất của chú cũng không tồi, chắc là không khó dạy lắm. Trên chiếc giường sau lưng, vẫn không có động tĩnh gì như trước. Chú khổ sở như vậy, kỵ tiểu lương làm sao có thể dễ chịu được. Kỵ duệ tiếp tục nói. Vừa rồi, nhìn thấy mẹ, chú không đau lòng, chứ cháu thì đau lòng muốn chết. Chú nói xem, nếu lúc trước chú đã không cần mẹ cháu, thì nên cút cho thật xa. Vô vài năm sau gặp lại, coi như là tình một đêm. Gật đầu chào nhau một cái là được rồi, cố tình làm phiền mẹ cháu làm gì khiến cái đầu vốn đã chẳng ra sao của mẹ cháu lại càng rối loạn hơn. Nếu chú không tiếp tục trêu chọc mẹ cháu, thì hiện giờ mẹ cháu cũng sẽ không khó chịu như vậy, đúng không? Người đàn ông ở đằng sau đã có chút phản ứng, hơi tức giận, nhưng rồi lại quay lại bộ mặt như cá chết. Cũng không hẳn. Nếu chú không làm phiền mẹ cháu, Mà mẹ cháu biết chú gặp chuyện như thế này cũng sẽ không dễ chịu Chú cũng biết Cái đầu của kỵ tiêu lương vô cùng cố chấp Nếu đã thích ai, sau này sẽ không thay đổi nữa Khiến cho mẹ cháu coi trọng chú Cũng không biết là chú xui xẻo hay mẹ cháu xui xẻo nữa Cậu bé lẩm bẩm Nhưng mà nếu chú không xuất hiện lại Thì có lẽ kỵ tiêu lương cũng sẽ độc thân như vậy cả đời Không phải sẽ rất đáng thương hay sao? thành quả phụ thủ tiết với chú cả đời hai từ quả phụ làm cho khuôn mặt của người đàn ông ở trên giường vốn luôn bình tĩnh bỗng co rút mạnh này chú Hạ Vũ chú có biết vì sao Kỳ Tiêu Lương lại làm cảnh sát không Hà Vũ không đáp nhưng rõ ràng là đã bị câu hỏi của cậu nhóc thu hút sau khi Kỳ Tiêu Lương sinh cháu ra cũng vẫn còn là một cô gái trẻ Mẹ cháu cũng biết, làm một bà mẹ đơn thân trong xã hội hiện đại sẽ khó khăn đến thế nào. Mẹ cháu đã nghĩ, nghĩ xem, phải làm gì mới có thể khiến cuộc sống của hai mẹ con cháu thoải mái hơn. Đầu óc của cái người đó ấy hạ rất đơn giản, là chịu ảnh hưởng từ chú một cách sâu sắc, nên cuối cùng mới nghĩ đến việc đầu quân và lực lượng vũ trang của quốc gia. Chú cũng biết, dáng vẻ của mẹ cháu rồi đấy, từ một con một sách điềm đạm, nhẹ nhàng, Trở thành cảnh sát như bây giờ khó khăn đến mức nào Nhưng nhờ có kiến thức sâu rộng Mà mẹ cháu đã thi đổ Sự vất vả của mẹ cháu Có lẽ cháu không cần phải nói Chú cũng đoán được Chỉ là dù mẹ cháu làm cảnh sát Nhưng vì là phụ nữ Nên lúc thi hành nhiệm vụ Mẹ cháu luôn gặp bất lợi Thậm chí Còn có thể bị phạm nhân trêu ghẹo Chế diễu Ban đầu mẹ cháu rất tức giận Về nhà thì căng nhăn với cháu, nhưng sau đó dần dần mẹ cháu cũng phát hiện ra làm như vậy không phải cách xử lý tốt. Mẹ cháu bắt đầu nghĩ ra cách, dở trò lu manh, phạm nhân hung hãn thì mẹ cháu sẽ hung hạn hơn, phạm nhân lưu manh, mẹ cháu sẽ lưu manh hơn. Tự biến mình thành một người đàn ông để xử sự. Chú xem xem, chính tại chú mới biến mẹ cháu thành cái dạng dở hơi như vậy đấy. Bây giờ... Kỳ duệ liếc mắt như người nằm ở trên giường. Nếu chú bỏ cuộc, thì mẹ cháu phải làm sao bây giờ? Bây giờ bố... Rốt cuộc. Hạ vũ cũng đã lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói Trong suốt mấy ngày qua. Anh nhìn đôi chân đã không còn cảm giác gì của mình. Bây giờ chú làm sao? Kỳ duệ đứng lên, đi đến bên giường. Vòng hai tay qua ngực nhìn anh Cũng đâu phải đã chết Mạng còn rất là... <cười> Khóe miệng của Hà Vũ Rút mạnh hai cái Nhìn tên nhóc đang đứng cạnh giường Cái cảm giác tiếc hận ẩn trong lời nói của cậu nhóc Là thế nào hả Chú cứ thử bỏ cuộc đi Cháu sẽ lập tức tìm cho Kỳ Tư Lương Một đống đàn ông Còn dám Chú cứ tự xem cháu có dám hay không Tên nhóc đã không bị ánh mắt giết người của anh dọa. Ngược lại, con trừng mắt nhìn anh. Dám! Hạ vụ biết, tên nhóc này không nhận dám, mà thậm chí còn rất thích thú với việc đó. Bố là bố của con. Còn chưa có tên trong sổ hồ khẩu nhà cháu đâu. Kỳ duệ nhạt nhẽo đáp trả. Mọi người còn chưa biết, vẫn nghĩ rằng bố cháu chết rồi. Kỳ duệ bước tới khai bỏ vai anh. Quăng cho anh một câu rất thịnh hành trên Internet hiện giờ. Thanh niên à, chú còn non và xanh lắm. Hạ Vũ đột nhiên có cảm giác muốn ngồi bật dậy bóp chết tên nhóc này. Dưới ánh mắt của Hạ Vũ, kỳ vệ ngượng ngùng rụt bàn tay đang đặt ở trên vai Hạ Vũ lại. Không tội, không tồi vẫn còn chút ý chí chiến đấu. Chẳng qua chỉ là chân tạm thời không cử động được thôi, cũng không có nghĩa là cả đời cũng không được gân xanh ở bên sườn có xu thế nhảy vọt ra. tên nhóc này thực sự hiểu phải chọc giận anh như thế nào. kỹ duyệt nhìn những sợi gân xanh giật giật ở trên thái dương anh bỗng nhận ra trong câu nói vừa rồi của mình xuất hiện một từ mẫn cảm. ngàn khoản lần không nên đứng trước mặt một người đàn ông mà hỏi anh ta có được hay không. <cười> Kỳ Duệ đánh mắt, nhìn sang chỗ khác. Nhìn chú cũng đâu có quá mất tinh thần. Không phải chỉ là... Chút chuyện như thế này thôi sao? Đâu phải trời sập. Có thể làm chú suy sụp cơ à? Hạ vũ trầm lặng một lúc rồi nói. Nhóc, tớ giúp bố một chút. Dưới sự giúp đỡ của Kỳ Duệ, anh ngồi dậy. Tình trạng của bố... <cười> chú làm sao? Kỳ Duệ muốn tự anh nói ra. bố Hà Vũ hít một hơi thật sâu tự nói ra bệnh tình của mình Chân của bố có thể sẽ bị tàn phế cả đời Biết không hả? Tàn phế vô dụng Chân bị tàn phế chứ đâu phải người bị tàn phế Kỳ vệ không hề khách khí ném cho anh một ánh mắt khinh thường Hà Vũ có chút khó khăn mà không vượt qua được sao? Sinh mạng bị treo ở trên sợi chỉ còn vừa qua đường, vậy mà chỉ mất hai cái chân, đã phế bỏ được chú rồi à. Còn mẹ nó, chú đừng có nói mấy cái loại lời thoại móc chó như vậy. Chân tôi bị tàn tật tôi là một kẻ bỏ đi, tôi không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Hay là dòng câu, tôi không xứng đáng với kỹ lương, ui dời. Đây là cuộc sống, không phải trong phim truyền hình chú cũng đâu phải là gì quỳnh giao và diện bi thương không hợp với chú đâu mấy lời hà vũ chưa kịp nói bị cậu nhóc đẩy ngược về hết trong lòng lại không muốn thừa nhận nghẹn lời một chút rồi nói ai, ai ai bảo ông đây sẽ nói như thế vậy là được rồi kỳ duệ khẽ gật đầu <cười> dù sao cả đời này chú phải ngồi trên xe lăn Thì kỳ tiểu lương cũng sẽ giúp chú đi nốt quãng đường còn lại Chờ đến khi mẹ cháu không đẩy xe được cho chú nữa Cũng sẽ suy nghĩ một chút Sau đó nên đến giúp để đẩy cháu đi Mấy lời này của cậu nhóc nói có vẻ rất dịu dàng Còn có một chút cảm giác hiếu đạo của người làm con Nhưng cứ tiếp tục nói năng có đạo đức như thế Thì cậu đã không còn là kỳ duệ nữa rồi Đến lúc đó hả Cháu có thể trả thù Chú thật sung sướng Nghĩ xem nên đẩy chú xuống cầu thang Hay là đẩy thẳng xuống hồ nước ta Đây mới là kỹ duệ tính cách kỳ quạt Chỉ biết dùng cách khích tướng Hoặc nói những câu độc mờm, độc miệng Để thể hiện ra sự quan tâm của mình Sau đó Mặt hà vỗ đen xì lại Tình nhóc này Còn mẹ nó chứ Đúng là không cách nào không rượu anh chết Này, Hà Vũ, cháu hỏi chỗ chuyện này Đang lúc, ngọn lửa ở trong lòng Hà Vũ chậm rãi bốc lên Kỳ Duệ lại quẳng cho anh một cái vấn đề khác Cách đặt câu hỏi của tên nhóc này khiến cho anh không theo kịp Trẻ con bây giờ đều khó nắm bắt như thế à Nếu kỳ tiểu lương có người khác ở bên ngoài, chú sẽ làm như thế nào nhỉ Kỳ Duệ thay đổi vấn đề cực kỳ nhanh như sau truyền hình Trò chuyện tối thứ bảy Toàn những vấn đề chẳng liên quan gì đến nhau Khiến cho Hà Vũ trong người tuôn ra một câu trả lời đầy sát khí Theo phản xạ Không kịp nghĩ ngợi nhiều Anh dồn hết lửa giận ở trong lòng vừa bị tên nhóc này đốt lên Vào câu trả lời đó Thể hiện khí phách người làm bố Chỉ hy vọng có thể làm tên nhóc này khiếp sợ à, <cười> Ông đây sẽ khiến cho cả đàn ông kia Ngay cả tiền mua mộ cũng không có Rất là khí phách À Cái duệ khải cực gù Cái đầu nhỏ xinh Sau đó cười toát miệng Mặt sáng rực nhìn Hà Vũ Khiến tim của Hà Vũ căng thẳng như bị treo lên Sau đó quả nhiên là một câu nói Khiến cho người ta tức đến học máu Của tên nhóc kia Được, cháu nhớ rồi Có điều nể mặt chú Tạm thời cũng coi như là bố cháu Đến lúc đó cháu sẽ mua cho chú Một ngôi mộ có phong thủy thật là tốt Đừng quá cảm động vì cháu, cháu đã cướp mất kỳ tiêu lương, phá hoại tình cảm của cháu và kỳ tiêu lương. Cháu còn đối xử với cháu tốt như vậy là hết lòng, hết dạ lắm rồi đó. Toàn bộ lửa của Hà Vỗ bị đốt bùng lên, tên nhóc này thật sự tới thăm bệnh hay sao? Hay là tới đây để làm anh bệnh nặng hơn vậy? Nói ba câu thì hai câu không thoát được ý nguyện rũ anh. Ông đây sẽ sống thật là tốt, thật là khỏe. À vậy à Cậu nhóc kinh nghe Rất thật hà vũ cố gắng Khống chế hai tay mình Không phung ra mà bóp chặt cái cổ nhỏ mê người của tên nhóc kia Ông đây sẽ sống thật khỏe, thật lâu Sẽ đi cùng mẹ con cả đời Mua mộ thì nhớ mua rộng một chút Sau này bố sẽ nằm cùng với mẹ con đấy Lời nói vừa nghiến răng vừa nói Ái cha không tôi Kỵ duệ sơ cầm. Có tức giận thế này mới có chút mùi vị của hạ vỗ chứ. Nhìn cái bộ dạng ổng eo như chết rồi của chú lúc nãy. Hay dạ, cháu thật hối hận vì không lấy mấy ảnh ra chụp lại cho chú tự mà nhìn vào ấy. Rốt cuộc là ai cho tên nhóc này vào vậy nhỉ? Hạ vỗ hít sâu một hơi. Nhóc, cho dù bố không có hai cái chân này nhưng muốn đánh chết con cũng dễ lắm đó. Kỵ duệ không nói gì hừ một tiếng. Dán vẻ cực kỳ kiêu khích Vậy cháu đứng đây chờ chú đánh cháu đấy Hai bố con cứ dằn co như vậy Phòng bệnh hoàn toàn yên lặng một lúc lâu Sau đó cả hai người không hẹn Mà cùng khẽ cười, <cười> còn tình nhóc này Hà vũ cảm thấy sự buôn bả tích tù Ở trong lòng mấy hôm nay tiêu tàng không ít Gọi cháu là anh duệ Kỳ duệ không cười nữa Kỳ tiểu lương thích là con người của chú chứ không phải là hai cái chân của chú. Sau đó, cô bé trừng mắt lườm anh một cái. Con mẹ nói chứ, chú mà còn làm cho mẹ cháu đau lòng khổ sở, cháu sẽ chỉnh chết chú luôn đấy. Vừa dứt lời, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng đập cửa. Anh Duệ kỳ lương bước vào, thấy Hà vũ đã ngồi dậy, trên mặt đã không còn sự tuyệt vọng như lúc trước. Cô cúi đầu nhìn anh trai của mình. Tùy không biết cậu nhóc đã nói gì, nhưng ít nhất là cũng có tác dụng. Cảm ơn con. Cô nhìn con trai bằng ánh mắt cưng chiều thầm cảm ơn cậu. Kỳ duệ rớt vẻ không có gì, sờ vào bụng. Ông Eric, cháu đó quá à, đưa cháu đi ăn cơm đi. Công việc vừa rồi tốn trí não, vừa tốn lời, đúng là mệt cả người mà. Nếu không phải nể mặt ông ta là hạt vũ, thì cậu đây chẳng thèm quan tâm đâu. Ông vừa từ quán cơm về mà, Eric khổ sợ thang, nhưng chỉ có thể nhận mệnh lệnh, tiếp tục hầu hạ thái tử gia đi ăn cơm. Sau khi hai người rời đi, căn phòng lại hoàn toàn im lặng. Kỳ lương nhìn người đàn ông ngồi ở trên giường, nhất thời không biết phải nói gì mới được. Đứng đó làm gì thế? Cuối cùng hạ vội phải phá vỡ sự im lặng trước, còn không mau lấy cơm cho anh ăn, anh đói rồi. Kỳ Lương ngẩn người một chút, rồi lập tức kịp phản ứng, đi qua sắp xếp. Em em, em em mua cháo cho anh suốt mấy ngày qua. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn ăn cơm. Tay Kỳ Lương run lên, suýt nữa đánh đổ cả hộp cháo. À, xin lỗi em. Lúc cô B bắt cháo đến cho anh, nghe thấy anh cúi đầu nói xin lỗi, em... Kỳ Lương khẽ cắn môi. Nếu nói xin lỗi, thì người nói phải là cô mới đúng. Nếu không phải tại cô, nếu không phải tại cô, thì anh đã tránh được tất cả. Là tại em. May quá, may mà không phải em bị thương. Hà Phổ khẽ cười. Nghĩ vậy, thì dùng hai chân của anh đổi lấy việc em không bị thương cũng đáng. Nghe anh nói thoải mái như thế, Kỳ càng cảm thấy ở trong lòng khó chịu hơn Cô họng như có gì đó chặn lại Khiến cho cô muốn nói Nhưng không nói nên lời Mấy ngày trước Là do anh nghĩ không thông suốt Làm em lo lắng Anh nói tiếp Tên nhóc quỷ kia nói rất đúng Chẳng qua chỉ là tạm thời Không thể tự bước đi thôi mà Cũng đâu phải bị chặt mất hai chân Mà dù hai chân bị chặt mất Lắp chân giả vào rồi Anh cũng vẫn có thể đứng lên ừ cô cắn môi khẽ gật đầu lần này anh ăn vài miếng rồi đột nhiên ngẩng đầu nói với cô em phải chịu trách nhiệm với anh đó em sẽ chịu trách nhiệm kỳ lương hít sâu một hơi cố giữ giọng nói của mình không bị rung rẩy dù anh không cho em chịu trách nhiệm cũng không được vậy là được rồi anh khẽ cười cúi đầu tiếp tục ăn cháo Lúc này ở ngoài cửa, kỳ duệ và Eric một lớn một nhỏ ngồi ở trên băng ghế. Một lát sau, hai người mới rốt tai nghe từ trong tay ra. Nhóc, cháu làm rất tốt. mặt Eric sáng bần, dần thẳng ngón cái lên với cậu nhóc. Kỳ duệ nhét tai nghe vào trong túi áo, đắc ý nhướng mày, sau đó vương tay vương chân, duỗi cái thân hình nhỏ nhắn ra. Khuôn mặt đáng yêu khiến cho không ít người qua lại phải quay sang nhìn. Ở đây xem ra không có việc giữ gì nữa rồi ta. Cậu kéo tay Eric cười nói. Thôi, chúng ta đi tìm đám chú thảm sùng đi. Eric bất chợt thấy sợ run người, nhìn khuôn mặt tư cười vô cùng ngây thơ trong sáng kia của cậu nhóc. Sao ông cứ cảm thấy nó rất là, rất là nham hiểm nhỉ? Lúc kỵ duyệt tìm thấy đám thảm sùng, bọn họ đang phân tích băng ghi hình của trung tâm thương mại không bỏ qua bất cứ một nhân vật khả nghi nào. Các chú xem mấy cái này làm cái gì? Kỵ duệ bước tới nhìn bọn họ đang cho video phát chậm để sàng lọc đối tượng. Không phải chú nói bên bàn Aoyamaki thuê người muốn giết tên hạt dẻ Yiyi kia sao? Anh nhỏ, họ của tên nhóc đó là Kurita, tên là Kurita Kurosawa, từng dịch ngồi cạnh nhé. Anh Duệ cố tình nói lịch đi, chứ thật ra vẫn biết đó là Kurita, nhưng gọi là hạt dẻ cho vui miệng. Em quan tâm lắm là Kurita hay là hạt dẻ làm cái gì chứ? Kỳ Duệ cười, nếu không tìm thấy hung thủ, vậy thì coi tất cả mọi người là hung thủ. Đưa tên nhóc kia đến bang Aoyama hỏi một câu, cũng nhanh hơn tìm kim trong đáy biển như bây giờ sao? Lời nói của Kỵ Duệ giống như một ngọn đèn rực sáng ở trong đêm. Mọi chuyện xảy ra liên tiếp làm cho đầu óc của bọn họ trở nên hồ đồ hơn. Nhất là mất đi người thủ lĩnh như Hà vũ khiến cho bọn họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghe Kỵ Duệ nói vậy, bọn họ mới chợt nhớ ra còn có cách đó. Nếu Hà vũ ở đây có lẽ cũng sẽ chọn cách này, dùng bạo lực áp chế bạo lực. Nhóc, lão đại quả nhiên là bố ruột của cháu mới. Thẩm sung khẽ vỗ vai cậu nhóc Hổ vụ không xin khuyển tử Câu nói này quả nhiên là có lý Còn nhỏ thế này Mà đã có phong độ của thủ lĩnh rồi Đi vị của lão đại Ở trong gia đình nguy to rồi Gặp phải một cậu con trai mạnh mẽ như thế này Sau khi tên nhóc Kuritaki Bị đưa về nhà Kurita Thì không thấy bóng dáng đâu nữa Tân dịch nói Sau khi Kurita Sakura Gọi điền về nhà hôm đó, nhà Kurita dùng thế lực của mình để áp chế chuyện này xuống. Sau đó, Kurita Ichiro cũng cho người đến. Ý lão là gia tộc Kurita sẽ giúp họ giải quyết việc này. Những chuyện về sau không liên quan gì để bọn họ nữa, rồi biến mất dạng. Hắn không xuất hiện thì chúng ta có thể đi tìm. Không biết Tiểu Bạch lấy tấm bản đồ ra từ bao giờ nhanh tay tìm. Bản vẽ mặt bằng này là của nhà Kurita. Hắn tìm kiếm ở trên tấm bản đồ. Việc canh gác ở nhà Kurita đương nhiên rất nghiêm ngặt, nhất là trong giai đoạn hiện tại. Nhưng bọn họ lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ dựa vào bản vẽ mặt bằng, bọn họ có thể phân tích được nền giám sát ở chỗ nào thì thích hợp, ở đâu có thể có vệ sĩ. Sau đó dựa vào phân tích để né tránh những chỗ canh gác nhẹ nhàng lẻn vào nhà đưa người ra. Việc trợm người do Thẩm Sông và Tiểu Bạch phụ trách, bọn hát tự ở bên ngoài tiếp ứng, Nói là làm, tối hôm sau, trong nhà Kurita bỗng nhiên có hỏa hoạn nhỏ, khiến cho không ít giới truyền thông kéo đến đưa tin, làm cho tòa nhà bỗng náo nhiệt hẳn. Cũng có người có tin tức rằng hỏa hoạn này có thể liên quan đến sợ đen, nhất là khiến cho người gác cổng của nhà Kurita vô cùng bận biệu. Mà không để ý, có hai người nhân lúc hỗn loạn lẫn vào trong nhà, Ăn trộm thiếu gia Kurita đưa đi mất. Quay trở lại thời gian lúc bọn thẩm sồn vừa xuất phát ở bệnh viện. Tiểu lương! Tiểu lương! Hà vũ gọi kỷ lương đang ngồi cạnh giường gọt táo. Em thay quần áo đi. À, sau đó ra ngoài kiếm một chiếc xe phát thuốc của y tá. Đừng hỏi vì sao. Làm ngay đi. Kỷ lương đặt quả táo xuống bàn, làm theo lời anh. Cô lén lấy một bộ quần áo của y tá, thay xong lại đẩy một chiếc xe phát thuốc về phòng bệnh. Khi cô bước vào, Hà vũ đang tỉ mỉ rút từng chiếc kim tim ra, sau đó ngồi dậy. Anh làm gì thế? Kỳ lương kinh hại hô lên, vô vang chạy tới. Mấy hôm nay tốc độ hồi phục của anh rất nhanh, trừ đôi chân vẫn không có cảm giác gì. Đỡ anh xuống dưới gầm xe phát thuốc, rồi chúng ta đi ra ngoài. Anh... Kỳ lương bỏng hiểu ra ý đồ của anh. Cô không chừng chừ nữa, nhanh chóng đỡ anh xuống gầm xe phát thuốc, rồi buông vải trắng xuống kính bốn xung quanh. Sau khi đảm bảo đã chê kín anh, cô lại sắp xếp gối trên giường, phủ chăn lên ra vẻ có người nằm ở trong đó, rồi đẩy hà phủ ra khỏi giường bệnh. Vừa ra khỏi phòng chưa được 20 mét, cô nhìn thấy hai người đàn ông đi về phía này. Hai người kia tuyệt đối không phải là người nhà hoặc người bệnh. Khi kỹ lương đi lướt qua người bọn họ, cô có thể cảm nhận được một sát khí phát ra từ người bọn họ, nhất là ở phía sau thác lần. Tuy đã có quần áo che đi, nhưng cô vẫn nhìn thấu được, nơi gần như không có vết gồ lên đó. Đó là súng trắng. Kỳ Lương bước nhanh chân hơn, ngày thì rẽ sang đường khác, cô liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy hai người kia dừng lại trước cửa phòng Hà Vũ, lòng cô chợt lạnh băng, đây là trùng hợp thôi sao? Sự trùng hợp này đúng là quá trùng hợp rồi. Đêm nay đám thẳm sùng lên kế hoạch đi trộm người Kế hoạch này chỉ có mấy người bọn họ biết Hơn nữa bọn họ đều âm thầm tiến hành Nhưng đám người bọn họ vừa đi Đã có người tìm tới cửa Sự trùng hợp này khiến cho lưng cô toát mồ hôi lạnh Đầu óc cô bây giờ vô cùng hỗn loạn Cô ép mình phải tỉnh táo lại Tốc độ di chuyển cũng không hề bị trì hoãn Vừa ngẩn đầu cô lại nhìn thấy Một người cực kỳ không hợp với không khí bệnh viện trong bệnh viện ngoài bác sĩ y tá ra thì là bệnh nhân người nhà bệnh nhân và người đi thăm mấy hôm nay cô đã nhớ kỹ hết danh sách bác sĩ và y tá mà thẩm sùng đưa cho cô còn người nhà và người thăm bệnh tính cách và mục đích sẽ không hiện rõ ràng ở trên mặt giống như bọn họ cô cúi đầu đại hạ vũ rẽ sang bên kia trong bệnh viện này rốt cuộc có bao nhiêu người tất cả do ai phán tới đây ta a Từng vấn đề hiện lên ở trong đầu Kỳ Lương khiến cho hô hấp của cô trở nên rối loạn. Đến chỗ rẽ, một y tá đẩy xe cán đi ngược chiều tới. Hai người đâm vào nhau. Cô làm gì thế? Vướng chân, vướng tay. Y tá đi trước quát Kỳ Lương một câu, cố tình gây sự khiến cho mọi người chú ý. Mà Kỳ Lương bây giờ không muốn nhất là gây sự chú ý. Cô vội vàng xin lỗi rồi đẩy xe thúc đi. nay cô tên gì? Này, cô tên gì? dường như cô y tá chợt nhớ ra chưa từng gặp người này bao giờ. này cô là ai thế? tiếng quát này khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía kỳ lương. có cả hai gã cũng đang tìm bọn họ kia. trong lòng kỳ lương thầm nói, hỏng rồi. sau đó đại thắng à vỗ chạy đi. cô gọi điện thoại cho kỳ duệ. trong tình hình này, trừ kỳ duệ ra cô cũng không biết nên gọi cho ai. anh duệ trong bệnh viện có người. kỳ lương nói còn chưa dứt lời đã bị kỳ duệ ngắt. mẹ ngồi xuống. Tiếng kỵ duệ nghe rất gần, cây lương ngồi sụp xuống theo vạn xạ. Hai gã đàn ông đuổi theo, vừa nghe thấy tiếng hét, đã thấy hai quả bóng nước bay thẳng về phía họ. Hai quả bóng lao vừa nhanh vừa chuẩn, đập thẳng vào mặt họ. Bóng vỡ ra, dung dịch cay cay bắn vào mắt khiến cho mắt họ đau không mở ra được. Da mặt cũng bị dung dịch cay tạt vào khiến cho cả mặt bị đau vừa cay vừa nóng. Đi thôi, kỵ duệ kéo cô. Hai mẹ con cùng đẩy xe phát thuốc nhanh chóng chạy trốn. Cả đám người ở trên hành lang sợ đến mất nằm sắp xuống sàn nhà. Kỳ duệ vừa chạy vừa lôi trong túi ra một nắm đinh nhỏ ném xuống dưới đất. Gã đàn ông đuổi theo ở đằng sau không để ý đặt thẳng lên chỗ đinh đó. Lúc này, bảo vệ của bệnh viện cũng đã được thông báo, chạy tới vừa vặn chặn được gã đang đuổi theo kia. Kỳ lương thừa cơ một tay kéo hạ phụ ra khỏi gầm xe, một tay đỡ anh lên lưng cộng anh chạy xuống dưới. Hiện giờ Bọn họ không dám dùng thang máy Nếu đi thang máy Vừa chạm đất đã gặp ngay mấy tên chặn trước cửa Chẳng phải bọn họ tránh vỏ dưa Mà lại gặp phải vỏ dưa ấy sao Xuống quảng đường Kỳ Duệ chạy trước Cô cổng hạ vũ chạy theo Nhờ trời phù hộ Xem ra đối phương nghĩ rằng Bắt bọn họ không khó Nên không sắp xếp người canh ở cầu thang Khiến cho bọn họ thuận lợi xuống được dưới sảnh Đi cửa sau Cửa chính có người của bọn họ Kỳ Duệ giữ chặt kỷ lương Rẽ vào khúc quanh, hai người chạy về phía cửa sau của bệnh viện. Ở đó đã có sẵn xe. Mẹ lên xe đi, mau lên! Giảng người nhỏ nhắn của kỳ duệ lao về phía ghế lái, chờ Kỳ Lương và Hạ Vũ lên xe xong, cậu lập tức đạp ga, phóng như bay ra ngoài. Lúc này, Kỳ Lương mới nhẹ nhàng thở phào, đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, lại phát hiện ra ở trên tay mình có dính máu. hà Vũ! hà Vũ ngồi ở bên cạnh, sắc mặt tái nhật, trên ngực áo dính không ít máu. Anh không sao Tùy anh nói vậy Nhưng sắc mặt của anh rõ ràng không như thế Nhóc làm tốt lắm Kỳ lương kiểm tra vết thương của Hà Vũ Miền vết thương bị vỡ ra Mẫu chảy đầm đi Nhìn rất ghê người Không sao Hà Vũ không muốn để cô căng thẳng liền nói Còn còn không căng thẳng Em căng thẳng làm gì Mạng chú ấy cao lắm Người ta nói tai họa sống ngàn năm mà Kỳ vệ liếc mắt nhìn Hà Vũ một cái Qua gương chiếu hậu Rất vô lương tâm, phùng ra một câu như vậy. Nhóc chuyên tâm lái xe đi. Ôi trời ơi, nhìn cánh tay, cản chân nhỏ xíu của cậu nhóc đang cố điều khiển cái tay lái và đạp chân ga, Chân phanh kì. Khiến anh lạnh cả người, vừa nghĩ tới, đã thấy thân xe lắc mạnh một cái. Quát. Kỳ vệ bị sự chấn động này lắc văng người sang một bên. Tay lái đánh một vòng, suýt nữa, lao vào dải phân cách ở ven đường. Từ gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy mấy chiếc xe Honda màu đen... Đàm bắn sát vào xe họ. Tiểu Lương, em lên lái xe đi. Thằng bé nhỏ con quá. Nhỏ con nhẹ cân, nên khi bị xe va chạm, cậu nhóc cũng dễ bị mất trọng tâm. Kỳ Lương từ ghế sau nhảy lên. Kỳ Duệ cũng biết Hạ Phụ nói đúng. Hiện giờ là chuyện liên quan đến tính mạng. Nên cậu nhóc cũng không tiện nói thêm gì cả. chào tay lái cho Kỳ Lương. Viên đạn bắn trúng vào cửa xe. Và đập tóe lửa. Mấy tên này điên thật rồi. Không phải người ta nói ở Nhật cấm dùng vũ khí rất nghiêm ngặt sao. Mặt kỹ vệ hơi tái đi. Dù cậu nhóc rất thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa bé. Tình huống này đối với cậu bé thực sự vô cùng kích thích và nguy hiểm. Chỉ cần có tiền hoặc có quyền thì pháp lệnh này nọ chỉ bằng cái rắm. Hạ vũ rút từ sau lưng ghế ra một khẩu súng. Bắt đầu, lắp ống giảm thanh, quan sát tình hình phía sau qua gương chiếu hậu. Sau đó, nhanh chóng, thò đầu qua cửa xe, bắn một phát súng và chiếc xe đang đuổi theo phía sau. viên đạn bắn trúng vào lớp trước, khiến cho chiếc Honda quay qua quay lại một vòng tại chỗ rồi lao lên giải phân cách. Sau đó, vắt ngang ra giữa đường, đâm vào mấy chiếc xe đuổi theo phía sau. Quá đẹp! Nhìn kỹ thuật bắn súng của Hà Vũ kỹ vệ hào phóng khen ngợi. Trước kia cậu nhóc chỉ nhìn thấy những chiến tích vĩ đại của Hà vũ ở trên tài liệu, lần này mới thật sự được nhìn tận mắt kỹ thuật bắn súng siêu hạng và khả năng bình tĩnh phán đoán của anh. Vậy là đối phương dường như vẫn chưa chịu bỏ qua, những người đằng sau vẫn điên cuồng đuổi theo liên tục va đập vào thân xe. Lúc đến chỗ rẻ, chiếc xe Honda đèn tăng tốc lao mạnh vào xe họ, khiến cho xe của họ xoay vòng ở trên đường máy vòng. cái lương liều mạng khống chế giữ vững được xe, nhưng cũng vì cú va chạm này khiến cho mấy chiếc xe đang đuổi theo đều kịp phóng đến, vay quanh chiếc xe đen của họ. Sắc mặt kỷ lương như đồng cứng lại, lúc này đột nhiên có vài ánh đèn từ xa rọi tới, đang nhanh chóng tới gần chỗ bọn họ. Nhìn thấy ở bên này có nhiều xe như vậy quay vanh, cũng không hề giảm tốc độ, lào lên như thiêu thân nhận chiếc xe đang vây quanh Kỵ Lương nhìn thấy chiếc xe lao điên cuồng kia liền vội vàng chạy từ trong xe ra hoặc đánh xe sang bên cạnh Chiếc xe điên cuồng kia vòng qua xe của Kỵ Lương Đi! Hát tử thò đầu qua cửa kính xe hét lên Kỵ Lương vội vàng đặt mạnh ga lao theo Không cần biết như thế nào và cắt đuôi được lỗ phiền phất này đã rồi mới nói chuyện sau Còn về chuyện ai là nội gián thì... Đi mau! Bọn lão Bạch sẽ cản phía sau! Hát tử đi trước dẫn đường. Đằng sau còn có một chiếc xe lao đến rút súng nả liên tục vào bánh xe của kỳ lương. Cả đám ngồi ở trong một căn phòng. Đây là một căn nhà ở bên ngoài của Kurita Kurosawa. Sau khi tiểu bạch xử lý xong vết thương cho Hà Vũ, mọi người ngồi xuống salon, sắc mặt ai cũng vô cùng tối tăm. Mọi người đều hiểu xảy ra tình huống này đã chứng minh điều gì. Phật! Tính cách của hát tử rất nóng nảy. Không thể chịu nổi không khí đầy áp lực này. Rốt cuộc là tên khốn nào? Ông mà biết, ông đặt chết. Kỳ lương nhìn Hà Vũ nãy giờ vẫn im lặng. Hành động đêm nay chỉ có mấy người bọn họ biết. Thẩm Sông đã đề nghị để một người ở lại trong trận. Nhưng Hà Vũ nói mọi người đi cùng sẽ dễ thành công hơn. Kết quả là bên kia thì thành công. Nhưng bên này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh điều mà Hạ Vũ đã sớm lo ngại trong lòng. Hành động đêm nay là một mũi tên trúng hài đích. Gián tiếp chứng minh suy đoán của anh. Xếp, bao nhiêu năm nay tôi đi theo anh. Hôm nay, ông đây sẽ nói thẳng luôn. Thẩm Sùng ném mẫu thuốc xuống đất, dí chân dập tắt lửa. Còn mẹ nó, ai muốn động vào cả nhà anh, Thẩm Sùng tôi sẽ là người ra mặt đầu tiên. Đối với Thẩm Sùng, Hà Vũ không chỉ đơn giản là có ơn tri ngộ, mà nếu như không có Hà Vũ thì mạng của Thẩm Sùng... Hẳn đã mất từ lâu rồi Hắc tử và tiểu Bạch Cũng lên tiếng theo Tần dịch phản ứng chậm mất nửa nhịp Đồ chứng lương Mọi, mà, mọi người đang nói là trong chúng ta có nội dáng à Phản xạ của tên này Thật sự quá chậm Phát Phản ứng của cậu thế này thì làm sao mà ngắm bắn hả Thì thằng trạch đập vào gáy Của tần dịch một cái Chúng ta vừa bước chân trước Sâu lân đã có người tìm để lương lương bé nhỏ Thế này có phải là quá tân cờ không? À đúng Tân dịch gãy gãy gãy Nhưng mà ai là nội gián? Nếu bọn họ mà biết Thì còn ngồi đây mà gác gọn mà Này Đúng lúc này Kurita Kurosawa Bị ném ở bên cạnh bóng tỉnh lại Nhìn thấy mình bị trói như bánh chân Lại nhìn thấy toàn người quen cũ Ở xung quanh Liền kêu ầm lên Các người dám bắt cóc tôi à Các người không sợ chết à Mâu thả tôi ra Đưa tôi về nhà Và Đã bực là bội lắm rồi Mà cái tên nhóc này còn ầm mỉ hắc tử đen mặt giận dữ Đi tới tấm hắn từ dưới đất lên Quơ quơ nắm đắm trước mặt hắn Tên nhóc thối tha này Có tin là ầm mỉ nữa Ông đây sẽ đập chết cậu không Anh... anh... Kurita Kurosawa đúng là một kẻ Chuyên đây bắt nạt kẻ yếu tiêu chuẩn Vừa nhìn thấy vẻ mặt không hạn của hắc tử Sự kêu ngạo của hắn vừa rồi Đã biến mất hẳn Các người bắt tôi làm gì Làm gì à Thẩm sùng cười rất dữ tợn, đương nhiên là giao cậu cho Aoyama để lấy tiền thưởng rồi. Không được, bọn họ sẽ đánh chết tôi mất. Kurita Kurosawa vừa nghe xong đã òa lên khóc. Tôi có thể cho các người tiền, mấy người thả tôi ra, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Thằng hèn. Nghe tiếng gạo khóc của hắn, hát tự càng bực mình, liền đấm thẳng vào mặt hắn một cái khiến hắn tiếp tục hôn mê. Xếp, giờ phải làm sao đây? Vẫn như cũ, Hà Vũ rất bình tĩnh. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp thì tốt Còn nếu không Anh dựa người và ghế salon Nếu có khả năng thì sẽ giết tôi trước Tối hôm đó Hà Vũ gọi một cú điện thoại Alo Bên kia đầu dây Một dòng nữ vang lên Là một giao dịch được không Hà Vũ đi thẳng vào vấn đề Bàn Aoyama Là một trong hai ban sỏi đen lớn nhất Nhật Bản Hôm nay Có một người dám tìm đến bàn Aoyama Một đám người nhìn có vẻ hỗn tạp Nhưng vẻ tàn ác thì không hề thua kém gì sói đen Nhất là người đàn ông trẻ tuổi ngồi xa răng đi đầu tiên Nhìn mặt hắn nhiều nhất chỉ khoảng 30 tuổi Nhưng nhìn khí chất tàn nhẫn phát ra từ người hắn Là khiến cho người ta cảm thấy thời gian mà con người này sống Ở trong tình trạng giao kề cổ không hề ngắn Hoặc nên nói là rất dài, rất dài Thì ra sói đen Nhật Bản là thế này à Một giọng trẻ con vang lên từ đám người kia. Đó là một cậu nhóc có vẻ ngoài đặc biệt đáng yêu xinh xắn. Tại sao giữa đám người kia là xuất hiện một tên nhóc như vậy khiến cho người ta cảm thấy hơi... hơi bất ngờ. Trùm của bang Aoyama, Aoyama Sakada, là một người đàn ông hơn 40 tuổi, rất nhỏ con, thậm chí còn nhỏ con hơn những người Nhật bình thường khác. Nhưng mà... Chắc chắn lão còn tàn nhẫn hơn tất cả những người khác gấp ngàn lần. Nếu không, làm sao lão ngồi được lên vị trí kia? Lão nhìn người đàn ông ngồi xa lăng một lúc lâu mới lên tiếng. Ánh mắt rất tốt. Ánh mắt của người đàn ông này đủ trầm, đủ sâu, cũng đủ sắc bén. Aoyama Tien Sơn Hà Phu nói, Đây là người ông muốn tìm, tôi đưa người đến cho ông. Anh vừa dứt lời thẩm sồn liền đảnh đi Kurita Kurosawa ra. Aoyama Sakaeda hơi nghiêng đầu nhìn cũng không thể nhìn Kurita Kurosawa đang nước mắt nước mũi vàng dụ ở bên cạnh. Giao tiền cho họ, tôi không thiếu tiền. Ý của anh là thứ anh muốn không phải là tiền, Aoyama vẫn không biến đổi gì. Và anh muốn gì? Tôi muốn trao đổi một điều kiện với Aoyama Tenshin. À. Aoyama nhướng mày. Đã rất nhiều năm rồi không có ai dám trao đổi điều kiện với tôi. Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý à? Ông sẽ từ chối sao? Hà bộ hỏi lại. <cười> Aoyama cười to. Nghe một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian, đúng không? <cười> Chứ bằng tìm chỗ nào nói chuyện. Đi thôi. Hà Vũ để kỹ lương đẩy xe giúp mình, những người khác chờ ở đại sảnh. Sau đó, họ đi theo Aoyama Sakaeda vào một phòng riêng. Nói đi, Aoyama ngồi xếp bằng, xuống chiếu bắt đầu hóa trà Aoyama tiền cảm thấy, bây giờ bang Aoyama thế nào? Hà Vũ đi thẳng vào vấn đề. Cô muốn để bang Aoyama ngồi lên vị trí đứng đầu của xã hội đen Nhật Bản không? Động tác pha trà của Aoyama hơi ngừng lại một chút rồi lập tức khôi phục như thường. Cậu thanh niên có hoài bảo cũng không tồi, nhưng mà mơ mộng viễn vông thì không tốt. Lão rót trà cho Kỷ Lương và Hà Vũ. "Có lẽ không phải mơ mộng viễn vông, Hà Vũ nói, nếu ông đồng ý. Nhật Bản có rất nhiều bang phái lớn nhỏ, nhưng thực sự có thực lực thì cũng chỉ có hai bang, một là bang Aoyama, thứ hai là bang Kuroguchi Vì tranh cướp địa bàn và ngồi ở vị trí đứng đầu của sòi đen Nhật Bản, hai bạn lớn này đã không ít lần liều mạng nổ súng quyết đấu, tốn rất nhiều tiền tài và nhân lực. Cuối cùng vẫn không thể phân thắng bại, ngược lại còn khiến thực lực của mình bị hao tổn không ít, thậm chí còn tự uy hiếp đến địa vị hiện tại của mình. Cuối cùng song phương đều đi tới một hiệp ước từ quản lý địa bàn của mình, chi đôi thiên hạ. Tình hình này đã kéo dài nhiều năm, trong mấy năm gần đây, hai bên không hề gây phiền phất gì cho đối phương, nhưng mà đó chỉ là ngoài mặt. Còn họ vẫn ngầm gia tăng thực lực của mình, không ai buông tha cho ý muốn đứng ở vị trí đầu. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng họ, không thể nào nói ra ngoài, thậm chí họ còn tỏ ra rất vừa ý với tình trạng bây giờ, không mong có kẻ nào đến phá hoại tình trạng hiện tại. Cho nên khi Hà Vũ đưa ra điều kiện như vậy, Aoyama không hề nghi ngợi nhiều, liền từ chối ngay. Lúc sau cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên lặng uống trà. Nếu Aoyama tiên sân không có suy nghĩ này, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Thấy lão như vậy, Hà Vũ ra hiệu cho kỳ lương giúp mình rời đi, nhưng còn chưa ra đến cửa, đã có tiếng nói vang lên từ phía sau. Cậu thanh niên, sao lại vội vàng như thế? Aoyama nói, cậu thể nói kế hoạch của cậu xem, tôi có thể suy nghĩ thêm. hôm nay nếu là người khác ngồi ở trước mặt lão nhắc đến việc này, aoyama sẽ không do dự cho người đánh thẳng hắn ra khỏi cửa. nhưng mà lão thực sự có hứng thú với hạ vũ. tuy hiện giờ hà vũ là một người phải ngồi trên xe lăn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến khí phách của anh, khiến cho aoyama thậm chí còn hơi tin tưởng và đề nghị của anh hợp tác với một người thế này. Có lẽ hiệu quả sẽ không tội. Rất đơn giản, Havo nói, chẳng qua chỉ là muốn ông hỗ trợ giết người thôi. Giết ai? Chuyện giết người đối với lão cực kỳ đơn giản, nhưng mà nếu giết một người mà có thể khiến cho thế giới xã hội đen Nhật Bản biến động, thì có lẽ không đơn giản như thế. Kurita Ichiro Aoyama Saka Eda. Đã nghĩ đến vài người, thậm chí ngay cả lão đại của bang Kuro-guchi, lão cũng đã nghĩ tới. Nhưng trong những người đó, tuyệt đối không có người tên là Kurita Ichiro. Tuy con trai của lão già kia đã hại đời con gái lão, nhưng đó cũng là chuyện của con trai lão ta. Lão có thể sai người làm thịt con trai lão, nhưng tuyệt đối sẽ không động đến lão cáo già đó. Lão cáo già đó như một vị thần ở trong giới chính trị Nhật Bản. Nếu động vào lão ta, Chẳng khác nào trở mặt với cả chính phủ Nhật. Kết quả không cần phải nói nhiều. Đến lúc đó, đừng nói là đứng vào vị trí cầm đầu xã hội đen Nhật Bản, mà bang Aoyama thậm chí còn có thể biến mất hoàn toàn ở trong giới xã hội đen của Nhật. À, một ánh chớp chật lóe lên trong đầu lão. Aoyama Saka Eda suy đi tính lại một lần, nắm được vài điểm mấu chốt, sau đó liền nở nụ cười cậu thanh niên kế hoạch của cậu rất to gan to gan và thận trọng là nguyên tắc để làm việc lớn hà vũ nói aoyama tiền sinh quả nhiên là một người thông minh cậu có thể xác định được mọi chuyện sẽ đi theo đúng hướng có tính toán sao chỉ cần có một sơ suất nhỏ bàn aoyama sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu không chắc chắn thì hôm nay sau tôi giảm đến đây hà vũ khẽ cười nếu thành công Đi về của bang Aoyama trong giới xã hội đen nhật sẽ vững chắc hơn bao giờ hết. Kết quả này thật sự là rất có sức quyến rũ, nhưng Aoyama là một người rất cẩn thận. Tôi sẽ cân nhắc lại, rồi trả lời cậu sau.